Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Mọi người bây giờ biết rõ là thằng Trung con của dì Nga đang nhập vào anh Hải rồi. Lúc đó bà Hai, bà lúng túng rồi bà Thầy mới hỏi sao mà con bị chết đuối vậy? Anh Hải mặt mày buồn so, anh kể hôm đó, đó tụi con đang câu thì cái lưỡi câu tự nhiên nó bị vướng con mới men theo bờ rạch thì con thấy trong chỗ lùm dừa nước đó, có ông kia Ông nắm cái lưỡi câu của con, rồi ông kéo lại thì con bị trượt chân té xuống nước. Rồi ông đó cứ ôm con chìm xuống nước luôn. Rồi anh Hải khóc hù hù lên. Ở dưới đây không có ai chơi với con hết. Con buồn nên kiếm người gẹo mà ai thấy con cũng bỏ chạy hết. Chỗ này có một bà già bà hay đánh con lắm. Nghe nó nói như vậy ai cũng muốn rơi nước mắt. Nó còn nhỏ còn ngây thơ thiệt là tội nghiệp. Rồi bà thầy bảo để bà cầu siêu luôn cho siêu thoát. Rồi nó đồng ý và nó xuất ra khỏi người anh Hải. Và sau đó thì cái vụ này cũng giải quyết xong. coi như những chuyện xảy ra rồi, có bà thầy rồi, mọi người hứa hẹn với nhau rồi. Thì sau này khi đi qua cây cầu đó, người ta không còn sợ như trước đây nữa. Câu chuyện đến đây đã hết. Chỉ nhắn rằng các bạn nào có tấm ao, tấm sông, biển thì... Xin chúc được may mắn, nhớ cẩn thận nha Một người không để tên Đây là câu chuyện ma của Lily Câu chuyện nói về bóng đè Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 Đưa chú Việt Thảo con là Lily Con kính chúc sức khỏe và mọi điều tốt lành trong mùa dịch này chú ạ Hôm nay con off, tức là con nghỉ, nên cũng muốn góp vào kho tàng chuyện má dân gian của chú bằng một câu chuyện mà chính bản thân con vừa mới trải qua. Con chỉ mới kể cho má chứ chưa kể cho ai nghe cả. Và con xin bắt đầu câu chuyện và xưng là tôi nha chú. Ông nội của tôi mất khi tôi đang ở Sài Gòn vào năm 2009. Gia đình tôi lúc đó không cho tôi hay. Cái quyết định mà gia đình không cho tôi hay, nó cũng có lý do của nó. Nếu tính ra thì tôi không phải là cháu ruột của ông nội tôi. Tại vì ba tôi là con riêng của bà nội tôi với một người khác chứ không phải là ông nội tôi hiện tại. Và khi bà sinh ra ba tôi thì bà không có nuôi mà để ba tôi cho bà cố tôi nuôi. Rồi sau đó bà lập gia đình nhưng mà bà không, không có đem ba tôi về nuôi. Ba tôi ở dưới bà cố cho đến khi ba tôi được 6 tuổi thì bà cố qua đời. Lúc đó ba tôi bơi vơ lắm. Ở tạm nhà người này cho đến nhà người khác. Ở người này ăn cơm vài bữa rồi lại qua nhà người khác ở. Chứ thật sự không ai muốn nuôi ba tôi cả. Nhưng cũng may mắn là có gia đình cậu Sáu. Là cậu của ba tôi mà tôi thì gọi là ông nội Sáu. Thì ông nội sáu đó mới nhận ba tôi về nuôi, tại vì nhà ông nội sáu tôi ít con mà lại giàu có. Phải nói đồng ruộng thì bề bề, ngoài ra nhà còn có nguyên một cái máy xây lúa nữa, xây cho cả dùng lên, cho nên người thiếu làm cũng thiếu. Thế là ông nội sáu mới nhận ba tôi về, về nuôi con, rồi làm cho ông luôn. Lúc đó ba tôi phụ trách cái phần máy cài cả một dùng, rồi cũng nhờ ba sách máy cài đi cài ruộng cho người ta như vậy. Rồi ba mới gặp má và sanh ra tôi. Lúc đó thì ông nội sáu chính là người đứng ra đi hỏi và đi cưới má tôi về cho ba tôi. Rồi sau đó ba má tôi lại được ông nội sáu cho một miếng đất để mà cất nhà ở riêng. Má tôi lần lượt sinh ra hai anh trai tôi rồi tới tôi. Nhưng mà hai anh tôi đều mất hết. Một anh chết là vì bị bệnh sốt huyết, tại vì những năm 80 đi y tế còn lạc hậu lắm, người ta không phát hiện được bệnh. Còn một anh thì mất vì tai nạn lúc tôi tròn 4 tuổi. Rồi sau đó má tôi có sinh thêm một em gái nữa. Từ nhỏ thì tôi đã cảm nhận được là bà nội hay là ông nội không có thương tôi như đối với mấy đứa cháu khác ở trong nhà riết rồi tôi quen rồi khi lớn lên tôi đi học xa nhà từ năm tôi học lớp mười rồi tới đại học rồi ra trường thì tôi ở lại sài gòn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện